Saigon Voice Tiếng nói từ trái tim Chuyện ngắn ngắn mưa mây tác giả Nguyễn Ngọc Tư thể hiện nhóm Sài Gòn Voice Có chút thô lỗ trong cách mưa ném vịt lên đất giống phơi mặt suốt mùa khô, chẳng còn chút cỏ rạ che trắng Hơi nóng ngục lên, phả qua lần dách chấp giá bằng mấy tấm dáng còng queo, mà sự thiếu kín đáo của nó làm ngò mất tự nhiên, khi lì hì hui hí hối trên người chị. Từ chỗ ngò nằm, dai mặt sang trái có thể thấy rõ ràng đôi dép hường của dì Dũng đang đi đăng lại trên sân, Rền rỉ Quỷ thần ơi Củi ước hết rồi Những cọng củi đã khô quéo Phải mưa bao lâu thì mới ướt Ý nghĩ ấy làm ngò phân tâm Không hay lì rùng mình xong rồi Đang cố rút cái áo Bị cấn vào một phần lưng chị Nè đi luôn hả Mưa đó Ăn thua gì Mưa may như thằng lằn đái Tới giờ cho bộ uống soda sốt gà rồi Lì nói trong lúc tháo nút áo ra gài lại Khi phát hiện ra giặc thấp giặt cao Ngò bảo Nhớ dắt mấy cái củ khoai luộc theo nha Dẫn giữ nguyên tư thế nằm Không tiễn lì ra cửa như mọi khi Và lì chẳng ngoái nhìn Chẳng hứa hẹn hôm nào về lại Đi là đi một nước Rồi tiếng xe máy nẹt bô hung hăng Đúng kiểu lì Tới hay đi cũng rồ ga như một cách chào hỏi Để lại sao nó cơn giắng sâu hút đến chóng mặt Mưa ngưng, nhanh hệt khi đến, ráo quảnh như chưa từng Nghe tiếng dì Dũng dở mấy nắp son trong bếp lần thứ 69 trong ngày, rên Cục đất này kỳ quá, không giữ được thằng đàn ông nào Ngồi nhớ mình đã cười vào lần đầu tiên nghe câu đó Người nói mắt rợn, môi thoa son đỏ, mặc áo bông màu dôi phối xanh độc chuối, không biết ở đâu đi xăm vô trong nhà, hỏi... Cưng là con ngò hay con quế? Nếu chẳng xưng tên thì đứa cháu cũng chịu thua, không cách nào nhận ra người cậu đã bỏ nhà theo gánh hát lô tô 21 năm trước, giờ về trong bộ dạng đàn bà. Cậu báo phải gọi cậu là gì, rồi ngó bàn thờ... Chỗ ngồi của bà già từng treo thằng con lên xà nhà chỉ vì tô môi son. Của ông anh lớn giác thước thợ mộc đánh đứa em mỗi khi phát hiện nó mặc đồ con gái. Nhìn trái đu đủ cúng trên bàn cuốn vẫn còn tươi, mà nhện đã văng dây rồi. À... Dì thở dài, dài và phán như thánh. Cây nhà này không giữ được đàn ông. Ngò ngờ mình bắt đầu ghét gì từ câu nói đó. Nó nhắc chỉ nhớ người cha xuống tàu đi Nam Giang không về. Ông ngoại và cậu hai bị bắn chết đợn tụi diệt chủng tràn qua. Cậu năm lặng đất mướn bên Cù Lao một bữa chẳng thấy trồi lên. Đất này không giữ được đàn ông. Dì Dũng mang trong mình nỗi tuyệt vọng của một người bỏ nhà đi tìm cái gọi là hạnh phúc mà chẳng thấy. Giờ quay về gieo mầm phập phòng. Ngò vừa lấy chồng xong Một đám cưới gọn lỏn như đá chọi ao bèo Bên cô dâu không còn ba má Họ hàng gần chỉ có ông chú già khủ tu trên núi Phía chu rể thì lạc chợ trôi sông thứ thiệt Đến cái tên gốc cũng chẳng thèm giữ Người tà lợt gọi thằng Ly thì biết là thằng Ly Lúc đó ao bà mụ của xóm Ngò còn đầy nước Bất chấp nửa năm trời chẳng rớt hột mưa Người già nói dưới đáy ao có lạch nước ngầm thông ra biển hồ, chỗ cách đây hơn 200 cây số. Không tin cũng không được, bông súng trong ao nở suốt năm. Mùa khô, dân đưa trâu bò lậu qua biên giới, dẫn ghé qua đây cho chúng ăn uống no căng trước khi ra bãi chợ. Như một trạm nghỉ giữa cung đường dòng mấy chục cây số, luồn lách qua bao hẻm núi, bụi rậm để tránh mặt nhà chức trách. Ngò lớn lên trong mùi phân trâu Tiếng móng gõ xuống đất đều đều lúc nửa đêm Và nhìn thấy thời con gái của mình úi dần Khi soi những đôi mắt bọ trong giắt Đứa em gái lấy chồng bên chợ Bỏ ngò lại một mình trong căn nhà lập lè nhang khói chỉ cắt cỏ trong giường đem ra ao bà mụ ngồi bán cho vui Lì gặp chị lần đầu nuốt nước miếng noi Giống má tôi Thằng nhỏ lai dắt mướn, tóc vàng, da đen, đứng giữa đám trâu bò tuyệt đối không lạc lỏng. Cũng bởi ngồi giống bà má Lì đã đánh mất từ hồi nhỏ. Nó đòi cưới luôn sau một tháng biết nhau, mặc dù chị phủi. Tôi tôi lớn hơn cậu đến 13 tuổi lần đó. Lì không nói gì, tối lại đến tìm, đè ngấu chị vào bãi cỏ voi vừa mới cắt bán. Nó miết vào ngò cho cơ thể chị sáng bóng tận bên trong những ý nghĩ do dự không còn chỗ trốn. Nhưng Dị Dũng nói cục đất này không giữ được thằng nhỏ đâu. Sau buổi chạm mặt Ly, mà nó chỉ lườm lườm nhìn thẳng vào hỏi. Ly đem về con bò rồm, xương sống lừng bén ngót, chừng như chạm phải cũng đứt tai. Lũ bò bị thương lái giặc ra, Ly mua rẻ đem về dỗ béo bằng những thứ mà đến người ta cũng phát thèm. Bia, nước tăng lực khuấy thêm trứng gà. Cùng với lũ hũ thuốc bổ, chỉ tháng sau là lũ bò mượt lại, da thịt phỏng phao, không còn nhận ra những bộ xương di động hồi nào mà ai ngó cũng nghĩ tới mỗi công dụng nấu cao. Đó là những ngày ngọ cảm giác mình thật sự có chồng, mùi thuốc lá ám dứt mùng, những bãi khạt nhổ, tiếng nước tiểu rót hùng hồn, và ngón tay trỏ tách đùi ngọ ngay lúc giữa trưa. Kệ con người dở cậu dở gì bên ngoài rèm lùng sụp thức ăn quan tưởng căn bệnh tiêu hóa đang hành mình Dì Dũng rền cái điệp khúc Ăn không được Bụng dạ lình sinh không có muốn ăn gì hết à. Trong lúc đang vét chén chà đậu xanh Bắt dòm chừng miếng cơm cháy Gọi giới người hàng xóm có đi chợ bàn thì mua dùm ít bánh canh Xế trưa ngồi nhai mị sống Mắt dì long lên như sắp nói một chuyện vô cùng hệ trọng Dũng tính dày cưng coi có được không Chiều đem cơm ngủi ninh thành cháo Ăn với cá hũng hỉnh kho Ngọt không thèm giấu khó chịu như hồi dì mới về Ngồi cửa cái tỉa chân mài Mặc quần hồng phấn bó sát Đi đứng ẻo lã nhưng trái khế trên cổ cứ gồ lên Mỗi khi cất tiếng khào khào giống đực Ở người có vẻ đàn bà mang tên đàn ông này Mọi thứ cứ chống nhau, làm ngọ căng thẳng không biết cảm giác nào là đúng. Bộ dạng gì như một biểu tượng của sự dược thoát số phận không thành. Về đâu lúc ngồi đã hết? Rồi sẽ đi về đâu? Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bơi gửi đùa xa lấy Tình yêu tôi vẫn đi tìm Rồi tình vụ chế giữa ngàn khoa Dài lần thấy mặt gì chảy ra, ngọ chặn họng Lại ăn hỏng được chứ gì? Dài như thông lệ, mắt dì sẽ rấn nước. Nhưng mới mái môi thì đứa cháu nhảy sổ vô lòng tiếng luôn. Phải trải qua thì mới hiểu được nỗi khổ của người khác chứ gì? Theo nghĩa nào đó, khi những gã bạn tình lần lượt bỏ rơi, bẻ bàn kia, dì khó mà nuốt trôi, tiêu hóa nổi. biết nhưng ghét thì vẫn ghét, nhất là vì hay diễn đạt thành lời những giữ cảm mà chỉ ém giữ trong lòng. Thấy chưa, ta nói có sai đâu, lấy thằng chồng trẻ tiền sáu giữ nổi. Những hạt giống mang tên phọc phòng vì mang về mấy mùa trước đã thành dây leo, càng càng dài càng tươi tốt, sắp phủ hết căn nhà của ngọ. Ly thư về. Ao bà mụ cạn trơ đáy đã ba mùa. Từ người ta dọn sạch đám rừng cạnh ao xây dựng tượng đài đồ sổ. Mấy ông già nói nền móng của công trình đã làm nghẽn mạch nước. Ờ thì chính là mạch nước ngầm dưới biển hồ, xưa giờ tồn tại như một thứ tình âm thầm, giờ đã dứt. Dân buồn xuyên biên giới không còn đưa trâu bò qua xóm ngò, mà dòng xuống một vùng đất thấp hơn, ao hồ dưới đó vẫn còn giữ nước. Mực nước ngầm trong xóm tục sâu, giếng hoang rỉ ra thứ nước vàng nhờ nhờ. Sớm khát khô, cây cỏ không mọc nổi Lúa chết đén nên rạ rơm chẳng bao nhiêu Mà mình với Lì chỉ nối với nhau bằng nước và cỏ rạ Ngò nghĩ như vậy Vào những bận thả bèo giữ nước ao làng Kéo lá thốt nốt về làm rạp che nắng cho cỏ trong giường Dơi hi vọng Lì đem bò về vỗ béo Dì Dũng chấp tay sau đích đứng dòm đôi cháu bốc khói dưới nắng là mấy chuyện chống trời Lắc đầu nói Hừm <cười> Không ăn thua Không con cái thì lấy gì mà buộc Dì Dũng nói như vậy Những lúc ngò ngó đám bụi đằng xa Để rốt cuộc nhận ra người ngồi trên chiếc xe máy Làm nên bầy bụi kia Không phải lì Nó đang dựng trại dỗ béo bầy trâu ở đâu đó mà nó không bao giờ nói trong những cuộc điện thoại thất thường. Hỏi sao Ngọ không bỏ nhà đi theo sống lan bạc chăn trâu đuổi bò với chồng. Chị cười ngó ra sân, nắng đỏ liệm trong mắt. Người ta đâu có rủ đâu. Có lần ngồi đi chợ cùng lì, lúc đó mới cưới, người ta không biết vô ý hay cố tình khen con kìa hai con đánh. Mấy đánh mấy giống rồi và đó là lần ra đường chung đôi duy nhất của vợ chồng Ngò lì kêu đừng để ý thiên hạ nhưng không rủ ngò đi đâu cùng với nó nữa mỗi lần lì về rồi đi Ngò lại nghĩ biết đâu nó không quay lại Vừa nãy lì đi trong cơn mưa rào, chị cũng nghĩ vậy, hơi tiếc không thể tiễn nó ra sân. Nhưng chị buộc phải nằm yên, dưới mái nhà sóc nhiệt nổ lắc rắc, và hơi nóng có thể thấy được bằng mắt. Nghe dì Dũng ngồi cửa sau cắn đôi từng hạt gạo sống trước khi nhai chúng, không quên ca cẩm. Trời gì, không có cổng gió làm thuốc. Bỗng dưng ngọ cảm thấy thật may khi có một người ở bên để dè biểu, lườm quýt trong những mùa hạn dãn dai. Ở cái cách thể xác chống lại tâm hồn đàn bà của dì, từ râu ria chật mọc xanh rì, các dây thanh dài thược, bó cơ gân cuốt, Ngọ nhìn thấy chút hy vọng, đất nhà mình đâu phải không giữ được đàn ông. Tức tình ấy giúp ngò nằm im chịu trận trong vũng mồ hôi, giữ tuổi lăn quăn của lì ở lâu trong người, được chút nào hay chút ấy. Bà già bán bò cạp ở chợ tà lợt dạy, làm vậy dễ đậu thai. Thầm trao nhấu tôi rồi vĩnh biệt người ơi, ngơi buồn đã tới nơi giây phút tôi sang người, tình đã Mình đã thôi yêu từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu Lẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa Zang <The> Long Từng cây đăng đối bờ môi đường tình ta đi là đi vào biệt ly Khóc cười đừng ca đắng đôi bờ môi đường tình ta đi là đi vào biệt lý chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì người đi qua rồi người đã quên tôi bỏ tôi đứng lại làm lạc phương đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc